các chuyên gia. Nước trong nhà tắm bị rò, tràn cả ra sàn. Vì vậy, hai vợ chồng Ana và Adam phải gọi thợ sửa ống nước. Anh ta đến. Bây giờ ta thử xem, anh thợ luồn tay xuống dưới bồn tắm rồi bắt đầu gõ, vặn cái gì đó và hơi thở nặng nề hơn, so co. Ồ, nờ dê rồi. Cuối cùng anh thợ đã làm xong. Anh lấy tiền thù lao rồi đi. Đúng là nước không rò nữa. Nhưng giờ thì chín bồn tắm lại trùng mình khắp mọi phía. Adam thử lắc, chui xuống dưới bồn tắm rồi phẫn nộ thét lên. Thằng đẻu. Nó đã cũng mất một bên chân bồn bằng đồng rồi. Chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi thợ khác đến. Anh chàng đã đến. Nắm ngía, xem xét bò dưới bồn. Adam và Anna luôn cảnh giác. Họ kể với chuyên gia điều gì đã xảy ra và không cho anh ra khỏi nơi này nếu như không xem lại toàn bộ nhà tắm. Chàng chuyên gia vui vẻ chấp nhận rồi chia tay họ với nụ cười hiền lành, có văn hóa. Để chắc hơn, cả hai vợ chồng kiểm tra lại nhà tắm thêm một lần nữa. Tất cả đều nguyên vẹn. Thế nhưng, điều bất ngờ đang chờ họ nơi tiền sảnh. Lờ sữa của chúng mình bay hơi theo hắn rồi. Adam thốt lên Dù muốn hay không cũng lại phải kêu thợ. Con người không thể sống qua mùa đông nếu thiếu lò sưởi được. Họ lại kêu. Lần này, Anna không rời anh thợ đẹp trai lấy nửa bước. Trong khi đó, Adam liên tục tuần tra khắp căn hộ và kiểm tra mọi đồ vật. Để giải thích cho sự lưu tâm của mình, anh kể cho người thợ, tốt mã, những điều đã xảy ra. "Vâng, đúng, anh chàng khôi ngô gật đầu vẻ hiểu biết, có những loại người như vậy." Thấy người ta có gì hay là ngưỡng đi, biết làm sao được. Những chuyện đó hay xảy ra lắm. Lắp xong lò sưởi mới, anh thợ tạm biệt và ra đi. Để khẳng định mọi thứ còn nguyên, Adam một lần nữa lại đi vòng quanh phòng khách, nhà tắm, nhà bếp cùng hai phòng ngủ. Ê Adam thở phào, lần này tất cả đều đúng chỗ. Chẳng có gì bị bay hơi hết. Anna à, em có nghe thấy anh nói không? Không thiếu gì hết. Tuyệt đối. Còn em, Ana, em đâu rồi? Hả Ana?